chương bảy m ì n h c h i cố muội biết mà làm như không biết là nói những tình huống tế nhị đôi khi ta sơ sẩy phải đóng vai kẻ lạnh lùng với những tình huống bản năng để nàng thêm yêu ví dụ đang ngồi cùng nàng mà có vài em mặc váy ngắn chân dài đến nách đi ngang thì ta cũng không thèm nhìn công khai nếu bản lĩnh thì ngoảnh mặt làm ngơ tuyệt đối là tốt nhất xem bất kỳ các giống chân dài khác đều vô giá trị trong mắt ta đó gọi là biết rõ mà làm như không biết nếu không điều khiển được cái cổ nó cứ ngoái theo thì thì tấm thân ta phải đóng đóng vai tượng vẻ lạnh lùng trầm tư hoặc chỉ gật gù như một c h ấ t gia chính hiệu trước một sự việc tầm thường khi mà nàng hiểu rõ rằng ta yêu say đắm mỗi nàng thì mỗi lẫn nghĩ về ta tim nàng lại đập phập phồng như cái ảnh minh họa trên đây vậy dù nàng có nói anh kia mấy cô ấy xin n h ỉ thì cũng phớt lờ bởi đó chỉ là c â y bẫy bạn nhớ cho đèn đỏ được phép rẽ không có nghĩa là rẽ ả o ả o rồi h ư ớ n g lên phóng bạt mạng đến thiệt mạng cái miệng mình cũng vậy tốt nhất lúc này đóng vai câm làm cho nàng tưởng rằng ta rất khởi khạo ngây thơ còn cóc cụ để những lời nói sau này của ta có trọng lượng hơn thực ra anh chẳng biết gì thôi thì thông cảm anh đi mặc vào chương tám mỹ nhân kế đàn ông cũng phải biết làm đẹp nhưng nhớ là đẹp nam tính để cho nàng sung sướng và hãnh diện không phải đơn giản mà bây giờ người ta có các cuộc thi hoa hậu cho nam giới tranh ngôi vương tiền đầy túi mà người vừa hôi vừa bẩn lôi thôi lếch t h á c h rồi bay quanh người đến chơi nhà nàng để quên tất chó người ngất xỉu thì người đẹp chạy mắt dép chính vì vậy phải thường xuyên vuốt keo keo vuốt tóc n h é không phải keo con voi ngoài ra cái đẻ của con trai chúng ta thể hiện rất nhiều ở hành động và lời nói cả đời đi cô gái mà không biết giá hoa thì coi như vứt không biết thủ sẵn áo mưa mỗi đi chơi cùng nàng mùa mưa cũng là đ ồ bỏ không biết thường xuyên tôn nàng lên cỡ hoàng hậu hay công chúa thì ở nhà xem ti vi cho khỏe ra khỏi nhà nhớ ngắm lại xem quần áo thế nào nếu diện mốt cắm t h ù n thì có cắm nhầm vào bên trong quần lót không đôi giày là nơi các nàng nhìn đầu tiên cần phải chắc chắn đã đánh bóng loáng r ồ i đậu ngã gáy chân điều mà nhiều người thường sai lầm bỏ qua đó là các nàng thường bị thuyết phục nhất chính là kiến thức của đàn ông không cần ta phải giỏi tới mức ruồi bay qua biết con đó được hai cái chỉ cần những kiến thức tối thiểu về phim ảnh ca nhạc biết đọc những câu thơ vui những câu nói vui tránh câu dí dòm ngoài ra sắm thêm cho mình một vài kiến thức thật cao xa và lãng mạn chút mới là đàn ông đích thực thế kỷ 21. có những nàng kiên cố đến mức cả mười vạn gã đến cua cũng không được nhưng những nàng như vậy rất dễ bị một ánh mắt làm cho đổ d ầ m d ầ m tất nhiên nếu đá lông n h e u cũng phải có kỹ năng chứ đang đau mắt đỏ mà đá hoặc mắt ta cứ cứng đơ như là bằng đá thì nàng đổ thật vì sợ